bằng cách nhấn mua ủng hộ những sản phẩm vòng trầm, vòng phong thủy tâm linh giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ở link sản phẩm bên góc trái màn hình Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Còn ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Người vợ bản lĩnh Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Bạn cục phòng ký túc xá ngạc nhiên khi hoài thư nói chia tay bạn trai với thái độ rất bình thản Mạnh Hương đang tìm cô để đòi tiện, điện thoại bị cô chặn số nên không thể gọi. Ký túc xá nữ không cho nam sinh vào, anh ta nhà bạn cùng phòng gọi giúp thì không thấy hoài thư xuống. Xem qua đề án chuyên ngành tham khảo xong, cô rửa mặt rồi đi ngủ. Mặt cho Mạnh Hương đang rối rắm, đứng ngồi không yên. Đến tiết Tây Dương Các dạy bàn phía bên trên đều kín chỗ, muốn tìm được vị trí đẹp thì phải đi thật sớm. Hoài thư mộc rể ở hàng ghế phía sau cùng, mọi người chưa ra giống như đó là vị trí cố định dành cho cô. Phương Hòa lên lớp không thể tập trung, điện thoại cầm trên tay nhắn tin với bạn trai liên tục. Hoài thư vừa mới nhắc xong lại thấy bấm tiếp. Cậu nhắn gì mà nhắn lắm thế, yêu đương gì, hết tiếc nhắn. Tuấn Trung mua quà cho tớ, anh ấy đang hỏi tớ thích mẫu váy nào, cậu xem, mẫu này dễ thương không? Mẫu này cậu có rồi mà. Nhưng không phải anh Tuấn Trung mua cho tớ. Hoài Thư bất ngờ đẩy nhẹ một cái, làm Phương Hoa giật mình, ngưỡng đầu lên thì thầy Dương đang đứng ngay trước mặt. Ngày đầu tiên em có điểm danh không? Dạ em có, nhắc lại quy định khi tham gia tiết học của tôi. Phương Hoa cầu cứu Hoài Thư, ái ngại đứng lên. Thầy Dương nổi tiếng khó tính. Làm việc riêng thì sẽ bị trừ mất 20% điểm chuyên cần. Phương hoa không nhớ hết, ấp à ớp uống, đời hòa tư nhắc. Môi cô vừa hé, thầy Dương đã chặn hồng. Em muốn giúp bạn hay không? Cô cũng không nhớ hết, nhưng bạn bè hoàng nạn có nhau, hắn giọng đứng lên, nói một mạch. Vắng hai lần không có lý do chính đáng, sẽ không được tham gia thi cuối kỳ, đi trễ, không được điểm danh. Làm việc riêng bị trừ 20% điểm chuyên cần. Vẫn còn thiếu. Khúc còn thiếu đó em không nhớ thư thầy. Giọng cô càng lút cài nhỏ, nhưng đình dương vẫn có thể nghe ra. Phương Hoa cười gượng, kéo tay cô. Cả hai người nhìn đến cuốn giáo trình môn kinh tế trên bàn. Chưa kịp cất, tay hoài thư bổn rủng, đưa ra đình lấy thì có người nhanh hơn. Tôi tịch thu thứ này. Của ai thì hết tiếc, tiệm tôi lấy lại. Hoài thư há hốc nhìn theo cuốn giáo trình bị thầy Dương lấy đi. Đó là của cô, vừa rồi Phương Hoa táy máy lấy ra. Bề trọng chứa thứ bí mật, không thể để thầy Dương thấy được. Hoài thư đã cầu trời khẩn Phật, thì một tờ giấy từ cuốn giáo trình của Đình Dương đang cầm, lượn qua lượn lại, rơi xuống dưới chân anh. Có hai người đang nhìn nhau, muốn tìm chỗ trốn. Săn ngư ma vương là gì thế? Ai chị già hả? Đình Dương đọc được nội dung trong mảnh giấy trên bàn. Không thấy có đoàn nào nói mình già Duy quý Giúp anh khai sáng sang Ngưu ma vương Là cách gọi của những cô gái Muốn tìm người yêu lớn tuổi Như em thì được gọi là thái tử Vừa đẹp trai vừa giàu có Vạn người mê Anh chịu khó cập nhật tin tức rồi sao Có thợ săn nào mà đòi săn anh sao Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên Khóe môi đình dương cười nhạt đáp thời săn đến rồi Tôi cướp đây Ai thế là sinh viên của anh à Duy quý chưa hỏi xong thì cuộc gọi đã kết thúc Hoài thư xuất hiện ở cửa văn phòng Thầy Dương Với vẻ mặt không thể sượng hơn Em đến để lấy giáo trình nè Đàn ông từ 35 tới 45 tuổi Đều được gọi là đầu trung niên Cách gọi khác của bọn em là Ngưu ma vương sao Cái đó Bạn em chỉ đùa tôi Chứ không có ý nói xấu thầy Mong thầy dơ cao đánh ghẹ Em và Phương Hoa làm việc riêng trong tiếc của tôi Thế như quy định mỗi người sẽ bị trừ 20% điểm chuyên cận Vâng Đình Dương đang nói bỗng nâng mắt nhìn cô Hai má hoài thư bớt giác nóng ràng Tự nhiên bị nhìn chăm chăm cô ngại quá Không dám nhìn lại Đầu càng lúc càng cúi thấp xuống Anh gỡ gồng kính đặt xuống bàn khuôn mặt làm nhiều nữ sinh ái mộ Thoáng nở nụ cười hỏi Có oan ước gì không? Dạ không Thầy rất công tâm bận em không có gì oan ức cả. Phương Hoa đứng trước hành lang đợi, không biết chuyến này Hoài thư đi gặp thầy Dương có phải lần ít dữ nhiều hay không. Trong tiết thầy Dương gọi mọi người im lặng quá không nói chuyện được, mà Phương Hoa đã có nhiều chuyện muốn nói, bèn ghi giấy chuyện cho Hoài thư. Trong nội dung cuộc trò chuyện thâm tên thầy Dương được nhắc tới đúng một lần, xui xẻo lại bị chính chủ phát hiện ra. Sao rồi, thầy Dương có cho chúng ta rớt môn này không? Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Thầy Dương không cho rớt. như từ hôm nay đến lúc thì kết thúc học phận. Cậu và tớ phải luôn ngồi bàn đầu. Sao? Sao mà tớ dậy nổi? Dành được bàn đầu phải đi rất sớm đó. Cô dậy sớm được nhưng không biết có giành được bàn đầu với mấy nữ sinh mến mộ thầy Dương hay không. Cuộc chiến này Phương Hoa chưa gì đã muốn rút lui. 11 giờ Hoài Thư đến bến xe đón chị Ly. Bà ngoại có gửi Nhờ gì ấy đem cho cô dọ táo. Cây táo của bà ngoài được chăm rất khéo. Năm nào cũng triệu quả. Hoài thư đem chia cho cả phòng. Chỉ một lát là hết sạch. Mẹ lên khi nào sao không nói với con? Bác gái. Sao con vẫn chưa chia tay với nó? Con hứa với mẹ như thế nào? Mẹ không lên đây thì sẽ không biết. Con làm rất nhiều chuyện. Quá đáng với hoài thư. Con lấy của con bé bao nhiêu tiền thì trả đủ cho mẹ. Hoài thư lừa tiền của anh Hương, cô ta... Tôi đang dạy dỗ con trai tôi. Không cần cô phải sen vào. Thi Ngọc cũng đang có mặt tại cửa hàng. Vừa mới lên tiếng. Đã bị mẹ của bạn trai nhắc khéo. Cô ta bức mãn, lường nguyết hoài thư. Cô lừa anh Hưng Còn tộc mạch với mẹ anh ấy, Khi ba cái hiểu nhầm. Anh Hương bỏ cô là đúng. Dì Lê vừa bảo cô được có sen vào. Cái tật thích chen ngang vẫn không thay đổi nhỉ? Cô... Cái loại không có bố mẹ chẳng có ai dạy dỗ Loại có bố mẹ như cô được dạy dỗ tốt lắm sao Mẹ cô dạy con gái là đi dành bạn trai với người khác sao Anh Hương, cô ta Tránh xa con trai tôi ra Tôi không bao giờ chấp nhận cho Mạnh Hương quen cô Hoài thư mới là con dâu mà tôi chọn Cô bé không có vô lễ khinh người giữa cô Mẹ bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói mày đừng có mắng thiên ngọc Hoài thư đang có điện thoại Bị trong cửa hàng ồ mào quá Cô ra ngoại nghe máy mấy thùng sữa hôm trước em bán cho khách Quay thưởng trúng giải khuyến khích Chỉ liên hệ với khách, nhưng thông tin không đúng mấy thùng sữa đó Cô đã bán cho mẹ Tài Dương Đang có chương trình quay trúng thưởng Nên lấy số điện thoại Tài Dương để tham gia Giải khuyến khích là một bộ mô hình đồ chơi cho bé Đây là lần đầu tiên Cô bán trúng giải Phần thưởng có sẵn ở cửa hàng chưa ạ Để em liên hệ lại với khách Có rồi Vậy em xác nhận thông tin rồi gửi cho khách giúp chị nha Vâng ạ Thi Ngọc theo ra bên ngoài Cố tình tìm hoài tư để gây sự Đẩy bả vai cô hớt cầm khiêu khích Cô đưa bác gái tới đây Cũng chẳng giành lại được anh Hương đâu Tôi có nói là tôi muốn dành anh ta sao Đồ đi dành của người khác cô nên giữ cho kỹ Kiểu lại bị ai giành mất đấy Một đứa không cha không mẹ như cô thật đáng thương Làm gì cũng thua tôi Hoài thư cười khẩy Cô nói không biết ngượng mồm sao. Tôi đang học đại học. Cô chỉ tốt nghiệp cấp 3 tôi. Riêng về việc học thì tôi tốt hơn cô đấy. Cô mỗi lần nói không lại cô chỉ biết trợn mắt lên. Mắt cô sắp to như mắt ếch rồi đấy. Cô không còn là con nhóc bị Thi Ngọc bắt nạt. Chẳng ai muốn làm kẻ yếu mại Khi sống một mình bà ngoài dặn cô phải càng mạnh mẽ hơn. Thi Ngọc trợn mắt Không lại muốn động tay động chân Chưa chạm đến bả vai của hoài thơ Thì bị cô đẩy ngã Bà Giang ngồi trong xe nhíu mày Nhìn cô con gái vừa gặp mấy ngày trước Không biết mắt nhìn người của Đình Dương Bị làm sao Toàn gặp phải loài con gái không ra gì Nhưng cô gái này cũng lạ Không cần tiền mà chỉ bảo bà mua chùm mấy thùng sữa Sợ rằng lại có mục đích khác Chưa dễ từ bỏ Đình Dương Môn cũng nhìn thấy hoài thư Nhưng vẻ mặt của bà nội Làm cô bé không dám lên tiếng Việc tìm bảo mẫu cho môn bà Giang Đàn tay con trai tuyển người Đối phương phải đáp ứng được Những điều kiện mà bà Giang đưa ra Ngoài trình đồ học vấn Và khả năng chăm sóc trẻ Ngoại hình cũng phải ưa nhìn Chào bà tôi là Thanh Nhã Cô gái đưa bà Giang hẹn gặp Đã tới nhà đợi gần nửa tiếng Môn đứng sau lưng bà nội Ánh mắt ruột rè nhìn Thanh Nhã đứng lên đi tới chỗ môn Chân quỳ xuống Mỉm cười hỏi cô bé Con là Môn hả? Vâng ạ Đáng yêu quá Cô có món quà nhỏ muốn tặng cho con Đây là do cô tự làm Chiếc kẹp tóc xinh xắn Làm cho Môn thích thú Tuy nhiên cô bé không dám tự ý nhận Thanh Nhạ rất kiên nhẫn Bắt chuyện với con bé Con có thích không? Cô kẹp cho Môn nha Con thích thì cảm ơn cô đi Cảm ơn cô Bà Giang có vẻ hài lòng với cô gái này Ánh mắt thanh nhã Khi nhìn Môn có sự dịu dàng khó tạ Tay dờ lên Hơi ruồn ruồn xoa đầu con bé Muốn ôm Môn vào lòng Nhưng kịp dừng lại Đình Dương từ trường ghé qua cửa hàng tiện lợi Anh không mua sữa ở đây Nên khi nhân viên gọi xác nhận thông tin trúng thưởng Anh tưởng nhầm lẫn Nhưng khi bên cửa hàng có số điện thoại Và thông tin của anh Đình Dương thắc mắc nên đến xác nhận Hoài thư đang bận rộn tính tiền cho khách Cô đã nghĩ ra lý do xong rồi Vừa thấy Đình Dương tới Đã chuẩn bị sẵn sàng nói Lần trước mẹ thầy đến mua sữa Em quên xin thông tin Nên lấy số điện thoại của thầy Để tham gia quay thưởng Đây là giải khuyến khích thầy xác nhận giúp em với Sao em lại biết mẹ tôi? Chị quản lý có quen với mẹ thầy Chứ em chưa gặp bác bao giờ Mẹ tôi không có sở thích ra ngoài Khoa về con trai Tại em hay kể với mọi người về thầy, nên khi gặp mẹ thầy, chị quản lý mới giới thiệu cho em biết. Em kể về tôi chắc không phải là chuyện tốt. Đồng nghiệp làm chung với hoài thư đứng bên kia, sắp xếp hàng hóa, nhưng mắt cứ nhìn sang bên này để hống chuyện. Đình Dương vừa đi, chạy tới hỏi, người đàn ông vừa rồi là ai thế? Là giảng viên môn tiếng Pháp của lớp bọn em. Giảng viên mà đẹp trai như vậy, chắc sinh viên nữ mến mộ nhiều lắm. Em cũng đăng ký môn của thầy ấy chứ. Vâng, nhưng em không phải mê trai đẹp mà đăng ký đâu. Lúc đăng ký xong, em hối hận không kịp. Sao vậy? Thầy giáo đẹp trai khó tính quá hay sao? Không phải có mà là cực kỳ khó. Nội danh là sát thủ điểm danh. Ai vắng liền bị thầy ấy trừ điểm. Hoài thư cam đoan mình chỉ nói xấu thầy Dương đúng một lần duy nhất. Người đàn ông vừa mới mở cửa, làm cho cô bùm miệng không kịp. Đình Dương muốn mua ít kẹo cho Moon. Đúng lúc quay lại thì nghe Hoài Thư nhắc tới mình. Đúng là cô nhắc tới anh thì không phải lời hay ý đẹp. Thầy, thầy quên gì sao? Tôi muốn mua kẹo. Quay kẹo bên nào thế? Dạ bên kia. Cảm ơn. Hoài Thư ảo não vào đầu bước tóc. Lần sau mở miệng, cô nhất định phải uống lưỡi bảy lần. Em ổn không thế? chị nghĩ thầy em nghe được rồi. Cô nhờ đồng nghiệp đứng quầy dùm. Chạy đi tư vấn kẹo cho thầy Dương Lấy công chuột tuổi Mấy lời lúc này cũng không có gì quá đáng Đình Dương buồn cười nhất Là vẻ mặt bị bắt gặp của hoài thư Cũng có những pha biểu cảm rất khó đỡ Thầy mua kẹo cho muôn sao ạ Ừ Con bé rất thích vị dâu Vậy thầy lấy loại này đi Kẹo dẻo mềm có nhân bên trong Vị dâu đang còn rất ít Em làm tới mấy giờ Nửa tiếng nữa là em hết ca Đáp sông không thấy thầy Dương hoài tiếp Hoài thư âm thầm suy nghĩ trong đầu Có khi nào thầy Dương ghi mình rồi không? Nếu thật sự thì từ đây đến hết học kỳ Cô đừng mong y ổn Để em lấy cho thầy Hoài thư rất sông sáo, nhiệt tình Đình Dương động tới món gì cô cũng giành lấy Bỏ vào giỏ cho anh Dán vẻ tươi cười nịnh nọt của cô Rất giống mấy tên nịnh thần đang lấy lòng Em biết thầy là người rộng lượng Không hay để bụng. Em phải nói ngược lại, tôi rất hay để bụng. Nhất lại nói xấu tôi. Vừa rồi em chưa kịp nói về những điểm tốt của thầy. Phải chi thầy vào chậm một chút là nghe được rồi. Trong mắt em tôi cũng có điểm tốt sao? Có chứ thầy đẹp trai, tốt bụng, ga lăng, tinh tế, công tư phân minh, không thiên vị bất kỳ sinh viên nào. Đình Dương nhớ mày hỏi. Còn gì nữa không? Thầy là người đàn ông ấm áp. Trên người thầy tỏa ra một cảm giác an toàn, đáng tin tưởng. Thầy là giảng viên có chuyên môn cao, trẻ nhất qua. Thầy truyền đạt rất dễ hiểu. Điểm tốt của tôi chỉ có như vậy thôi sao? Cô đã nói cũng được kha khá. Chưa nghĩ ra câu gì để khen tiếp. Chốt hạ một câu. Nếu nói về điểm tốt của thầy, chắc phải mất cả buổi mới hết. Khi nào em rảnh thì gọi cho tôi. Tôi dành một buổi ngồi nghe em nói. Người đàn ông này tuyệt đối không nên cười. Hoài thư cảm giác tim mịn, bớt giác đập nhanh, khóe môi thầy Dương công lên. Anh mặc áo sờ mì màu xám đậm, gọn gàng lịch lãm, toát lên phòng thái của người đàn ông thành đạt. Hoài thư không quản được ánh mắt, lén nhìn vào bàn tay anh. Cô chưa từng thấy thầy Dương đeo nhận cưới. Phương Hòa hỏi bố cũng không nghe ngóng được gì về vợ của thầy Dương. Bà Giang đã chọn được bảo mẫu cho con gái, đợi Đình Dương về báo cho con trai biết để khỏi phải tìm. Môn chỉ thích bà Vũ vì được chăm sóc từ nhỏ, con bé rất khó thân với người nào khác trừ khi thấy bố cũng thân với người đó. Con mua gì cho Môn sao? Hôm trước mẹ mua sữa được quay trúng thưởng bên cửa hàng gọi con qua nhận. Biết ngày cô gái kia không lấy tiền thì dễ gì chịu chấm dứt với con trai mình. Bà gian hừ một tiếng khó chịu nói. Con muốn quen ai mẹ không cấm nhưng không được dính đến mấy đứa sinh viên giống như mai chị đó con chưa thấy đủ phiền phức hay sao? Ninh Dương thắc mắc sao hồi tôi lại biết mẹ anh? Giờ nghe mẹ nói như vậy, anh đã đoán được. Con nhỏ đó cũng không vừa, trưa nay mẹ nhìn thấy nó xua người ta trên phố, tính cách hung dữ sao có thể chăm sóc cho muội. Nó còn lừa mẹ mua mấy thùng sữa, con tốt nhất nên tránh xa dừa với nó đi, mẹ đã nhắc, đừng có để mẹ phải ra tay giải quyết thay con. Con tự biết phân biệt được người tốt người xấu, con và Hoài Thư Cũng không phải mối quan hệ như mẹ đang nghĩ đâu Không phải thường tiếc Vậy sao nó nhắn tin Để mượn tiền con Con lớn rồi mẹ vẫn thích kiểm tra điện thoại của con Mẹ sắp xếp cho con Xem mắt người nào cũng không hợp Mẹ phải kiểm tra xem con có bạn gái hay chưa Khi nào có Thì con sẽ nói với mẹ Mùn đứng ở cầu tan cuối mặt Như đứa trẻ làm sai Chờ nhận lỗi với bố Đình dương bước tới trước mặt con Chú ý tới chiếc kẹp tóc trên đầu con bé Bà mua kẹp tóc cho con sao? Là cô nhã tặng bố à? Mẹ tìm được bảo mẫu cho Môn rồi, sáng mai cô ấy sẽ tới nhận việc. Thông tin bảo mẫu do mẹ chọn, Đình Dương xem qua cũng không có ý kiến. Môn đang mãi mê với bộ đồ chơi mà bố đem về. Hôm nay bà nội dẫn ra ngoài làm gì cô bé đều kể hết với bố. Qua mấy lần tiếp xúc với hoài thư gần đây, anh cảm nhận được tính cách của cô không xấu, nếu mới để cô tập cho Môn dạng dĩ hơn. Việc mẹ anh nhìn thấy cô hung dữ xô đẩy người khác trên phố. Qua lời môn thì cô gái kia đẩy cô trước nên hoài thư mới đẩy lại. Đình Dương đã từng đứng lớp rất nhiều sinh viên. Có thể nói sự việc của Mai Chi là ngoại lệ. Thật sự anh cũng không có ý định yêu đương với sinh viên của mình. Thanh Nhã hồi hộp đứng trước cánh cổng lớn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta bắt đầu công việc. Có bạn thân làm ở trung tâm nên một vài thông tin trên hồ sơ cô ta đã làm giả. Giúp việc mở cổng cho Thanh Nhã vào nhà Hôm nay cô ta không gặp Đình Dương Trong thời gian làm việc ở đây Sẽ không tránh khỏi gặp được anh Mùn chưa dậy cô đợi một lát nha Vâng Một mình Thanh Nhã ngồi ở phòng khách để quan sát Mùn được sống trong một gia đình giàu có Nhiều người quan tâm Sẽ có tương lai hơn những đứa trẻ khác Dù không phải sinh ra ngầm thìa vàng Nhưng may mắn con bé Là được bỏ rơi đúng nhà Đình Dương đang chạy bổ ngoài vườn, giúp việc nói bảo mẫu của bé Muôn đã tới. Sáng nay, anh đình đợi gặp bảo mẫu của con bé nói chuyện, rồi mới tới trường. Chào cô, tôi là bố của Muôn. Người đàn ông vừa mới lên tiếng, làm thanh nhã khẩn trương. Năm đó khi Đình Dương mới chuyển công tác về trường, số lượng nữ sinh thầm thích anh rất nhiều. Những lớp anh phụ trách đều hết lượt đăng ký rất nhanh. Vẻ ngoài tuấn tú, lịch lãm, cùng giọng nói ấm áp. Làm đốn tìm biết bao nhiêu cô gái Đã hơn 5 năm trôi qua Người đàn ông này vẫn không có gì thay đổi Sự trưởng thành chín chắn Càng thu hút người khác Cô Nhã Vâng, chào anh Hôm qua mẹ tôi đã nói về công việc của cô rồi đúng chứ Bác gái có nói qua rồi Anh có yêu cầu gì Có thể dặn dò thêm Tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt Trong thời gian tiếp xúc với Môn Mong cô có thể kiên nhẫn một chút Cô bé sẽ không chia sẻ Hay thể hiện mong muốn của mình với người khác Tôi đang tập dận cho Moon Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình Để giúp con bé thay đổi Cảm ơn cô Bé Moon dậy rồi đó cậu Thanh Nhã đứng lên nói Nếu anh không có dặn dò gì nữa Thì tôi có thể bắt đầu công việc của mình được chưa ạ Công việc của cô ta không bao gồm Chăm sóc vệ sinh cá nhân cho Moon Nhưng Thanh Nhạ vẫn muốn tự tay làm hết Moon rất khó gần Con bé tự tạo khoảng cách với người lạ. Buổi đầu Thanh Nhã chưa thể gần gụi được với con bé như mong đợi. muốn có bảo mẫu rồi nên bà Giang ra ngoài mua sắm với bạn không đưa con bé theo. Đang chơi trong phòng không có ai Thanh Nhã bắt đầu dò hỏi Muôn không sống với mẹ vậy có nhớ mẹ không? Dạ không. Câu trả lời của con bé làm cô ta bất ngờ Mẹ không quan tâm tới con hả? Sao con lại không nhớ? Bố nói mẹ bận Chỉ có thể nhắn tin Con chưa từng gặp mẹ Vậy Moon có muốn gặp mẹ một lần không? Đứa trẻ nào cũng thích có mẹ bên cạnh hết Có thể mẹ Moon ở rất xa Đang bận nên không gặp được con mắt con bé không rời khỏi bộ đồ chơi Mà bố đem về Nhắc tới mẹ không thấy sự nhớ nhung hay mong đợi gì cả Khi nào mẹ hết bận Thì sẽ về gặp Moon Cách giáo dục con của Đình Dương rất tốt Nhưng Thanh Nhã không hài lòng Khi Môn chẳng có tình cảm gì với mẹ Có bé chắc chắn sẽ kể lại Những câu hỏi này cho Đình Dương Nên cô ta dịu dàng xoa đầu Môn bảo Mẹ Môn đang bận Nên chúng ta không nhắc tới là vì mẹ nữa nha Bố Môn sẽ không vui Nếu chúng ta nhắc đến mẹ nhiều đấy Sáng nay mới 5 giờ Hoài Thư đã dậy Cô gọi cho Phương Hoa mấy cuộc Nhưng cô nàng còn đang trong mộng đẹp Ai cũng ngạc nhiên Khi thấy Hoài Thư đi sớm nhất Chém chề ngồi chiếm bàn đậu Nhờ cô giữ chỗ, Phương Hoa mới không bị mất một lượt điểm danh. Cậu dậy sớm hay thế, tớ cài tận mấy cái báo thức, nhưng mà không dậy nổi. Tối qua 9 giờ tớ đã ngủ. Cũng may là một tuần, chỉ có 2 tiết của thầy Dương. Ngồi bàn đầu thế này, sao nhắn tin được cho Tuấn Trung đây? Cậu đến lớp để yêu đương sao? Nhắn tin cả ngày mà không thấy chán. Cậu sang không được Ngưu ma vương, thì chuyển sang săn hồng hài nhi... Dù mấy em khóa dưới cũng thú vị đấy, bà của Tuấn Trung toàn là đẹp trai, đổi gu biết đâu cậu lại tìm thấy chân ái cuộc đời. Ngồi bàn đầu nhưng nghiệp phương hoa hoạt động không ngừng nghỉ. Đến lúc thầy Dương vào lớp mới chịu im lặng, hai con nhóc này cũng biết sợ. Đình Dương nhìn qua lớp học một lượt rồi bắt đầu điểm danh. Hoài thư nói không sai, những ai bình thường có mặt đầy đủ, vắng một buổi liền bị điểm danh trúng. Cô biết vì sao mọi người thích ngồi bàn đồ, khoảng cách gần như vậy có thể ngắm thầy Dương rất rõ. Người đàn ông mặc gì lên người cũng thấy đẹp, đã thấy còn rất thơm. Dòng nói trầm ấm êm ái của thầy Dương thật có tác dụng ru ngủ, hoài thư ngồi chống cầm, mí mắt díu lại. Cô tự véo vào tay mấy lần để tỉnh táo, nhưng sắp không thể chống đỡ nổi. Tối qua đúng 9 giờ là cô đã tranh tụ đi ngủ, nhưng nằm tràn trọc không thể ngủ. Ở ký túc xá bất tiện là đông người, giờ giớt không thể tự quản. Cô vừa chợp mắt thì gánh hạ về. Em dịch lại cho tôi đoạn này. Hoài thư bị người bên cạnh đẩy một cái, tâm trí đang trên mây, cũng phải hoàng hôn về. Vừa rồi cô ngủ gật không biết có hành động gì khó coi hay không. Hoài thư khẩn trường đưa tay quệt mặt rồi đứng lên. Thầy chứng đang đứng ngay trước mặt cô, có thể gửi được mùi nước hoa nam tính quyến rũ. Trái tim không biết bị làm sao Lại bất ngờ đập nhanh Hoài thư rành mạch Dịch đúng một nội dung Mà Tài Dương yêu cầu Cơn buồn ngủ đã bị đánh tan rã Phương Hoa đợi Tài Dương di chuyển qua bên kia Ghé lại gần cô Lý Nhí Sao mà cậu đỏ thế? Không chỉ hai gò má Mà vành tay cô cũng đỏ ứng nhịp tim vẫn chưa ổn định lại Đình Dương đăng ký cho môn Lớp học vẽ Vào chiều thứ sáu Bà Giang yên tâm để cho Thanh Nhã đưa con bé đi. Công việc của cô ta là được cần gũi muôn, nhưng muốn con bé cảm mến mình nhiều hơn thì phải kiên nhẫn, cần thời gian. Cho cô Nhã xem tranh hôm nay muôn vẽ có được không? Dạ đây. Con bé đem bức tranh được thầy giáo khen bố cục hài hòa cho Thanh Nhã xem. Nụ cười của cô ta thoáng chốc cứng đỡ. Không phải đề tài là vẽ gia đình sao? Sao con vẽ chỉ có hai người thế? Con chưa từng gặp mẹ, nên con không biết mẹ thế nào cả. Môn có muốn cô Nhã làm mẫu cho con vẽ mẹ không? Tranh gia đình thì phải vẽ đầy đủ. Các bạn khác đều vẽ cả bố lớn mẹ. Môn cũng có mẹ mà, có phải không? Con chỉ muốn vẽ bố thôi. Một đứa trẻ không có mẹ sẽ bị mọi người bắt nạt. Trong lớp có bạn nào nhìn thấy bức tranh này rồi trêu chọc môn hay không? Cô Nhã sẽ mắng bạn đó cho con. cô bé im lặng không đáp, thanh nhã cười gượng. Định xoa đầu con bé thì Môn né tránh Tài xế đúng giờ tới đón Phản ứng của Môn làm cho Thanh Nhã khẩn trương Vừa rồi cô ta nóng vội quá Không kiểm soát được lời nói Nhớ con bé kể lại với Đình Dương Thì không hay Lệnh xe Thanh Nhã khen bức tranh Môn vẽ đẹp Nói nhiều chuyện để con bé quên đi những lời trong lúc nãy Đi ngang qua tiệm gà rắn lần trước Môn nhìn theo có vẻ muốn ăn Thanh Nhã thử hỏi thì được con bé gật đầu đáp lại rất nhanh Muôn thích ăn gà rán sao? Vâng ạ Mấy món này trẻ con không nên ăn nhiều đâu Cô Nhạ biết là món súp hải sản ngon lắm Khi về cô làm cho Muôn ăn thử nha Con không thích ăn súp hải sản Vậy con thích ăn gì? Mọi người khen cô nấu ăn rất ngon Món nào Muôn thích cô sẽ nấu Tài xế được bà Giang dặn quan sát biểu hiện của Thanh Nhạ Thấy cô ta quan tâm tới Muôn rất nhiệt tình Lương bảo mẫu được trả rất cao Có một số việc không được yêu cầu nhưng Thanh Nhã vẫn thích làm. Chẳng hạn như tự quản một số sở thích của muôn. Xe Đình Dương đang đầu trong sân anh Đình đi đón con gái thì tài xế đã đón. Xuống xe Thanh Nhã đưa tay ra Đình nắm tay muôn dẫn vào nhà thì con bé phớt lờ chạy đi. Nhìn lên thì thấy Dương đang đứng phía trước. Hôm nay con vẽ được tranh dị có muốn khoe với bố không? Bố nhắm mắt lại đi. Đình Dương cười rừa làm theo lời con bé. Mùi lấy bức tranh vẫn luôn cầm trong ngực suốt đoàn đường về nhà ra, ngẹn miệng nói. Bố mở mắt ra được rồi. Bức tranh một người đàn ông nắm tay bé gái, cầm theo chùm bông bóng bay, đứng trước tiệm gà rán, làm đình dương buồn cười. Có bé quan sát để ý từng chi tiết, vẽ nhiều thứ yêu thích vào tranh. Anh không nhớ màu sắc của quả bóng bay, nhưng mùi thì nhớ và tô màu y hệt. Bức tranh này bố sẽ đóng khung rồi treo ở phòng. Con không vẽ mẹ, vậy có được gọi là tranh gia đình không bố? Được chứ, có bố và môn thì được gọi là gia đình rồi. Lúc này khuôn mặt con bé mới nở nụ cười vui vẻ. Tài Thanh Nhã đang siết lại, vội vàng thả lỏng khi đình dương bất chợt nhìn sang. Tùy môn không nói với anh, nhưng một thay đổi nhỏ nhất của con bé liền khiến anh nhận ra. Môn nghe lời bố đem tranh vào nhà khoe với ông cố. Đình Dương đứng ngoài sân nói chuyện với Thanh Nhã. Moon ít khi nhắc về mẹ. Hôm nay ở lớp con bé gặp chuyện gì sao? Có bạn xem tranh của Moon hỏi con bé tại sao chị vẽ bố. Có thể vì chuyện này nên con bé có vẻ buồn. Moon càng lớn sẽ càng hiểu chuyện. Về vấn đề của mẹ con bé trước sau gì Đình Dương cũng có một cuộc nói chuyện với con bé. Mai chi, chị nhắn tin hỏi hang Moon không một lời hứa hẹn chắc chắn rằng khi nào sẽ quay trở lại. Anh cũng đã tính tới khả năng mà chị sẽ không nhận lại con bé thì vẫn sẽ nuôi nấn Môn đến khi con bé trưởng thành Thanh Nhã ngập ngừng hỏi Mẹ con bé có lý do gì không thể ở cạnh bố con anh sao? Cô ấy bận Môn rất nhạy cảm con bé cũng muốn có mẹ như các bạn khác Tôi biết mình không nên nhiều chuyện nhưng xuất phát từ sự quan tâm đến Môn tôi có thể hỏi anh câu này được không? Anh có định đi thêm bước nữa để cho Môn một người mẹ hay không? Có, tôi sẽ lập gia đình vào năm sau Đình Dương đã có dự định cho cuộc đời của mình Không phải anh trì hoãn việc kết hôn Mà chưa tìm được người phù hợp Khi Môn lớn thêm một tuổi Anh sẽ dành thời gian cho việc tìm hiểu Hẹn họ Kế hoạch này sẽ được Đình Dương Thực hiện vào năm sau Câu trả lời làm cho Thanh Nhã không hài lòng Như vậy Môn sẽ có mẹ kế Người này Chắc chị sẽ yêu thương con bé Khi không phải con mình Nếu đình dương có con thì những gì mà môn đang nhận được sẽ chuyển sang cho đứa trẻ khác. Cô ta không thể điều đó xảy ra. Cô nhã cô sao thế? Tôi... tôi không sao. Hôm nay cô ta làm được rồi. Sáng chủ nhật Hoài Thư sẽ đưa con gái Tây Dương đi chơi. Cô đang tìm địa điểm phù hợp với độ tuổi của con bé. Cô không am hiểu lắm về tâm lý trẻ con, xem như đưa con bé đi chơi một bữa thật vui. Còn giúp môn thay đổi được tính cách hay không thì cô không dám hứa trước. Dì Lê đã về quê. Mạnh Hương không đến tìm cô 4 ngày hôm nay lại xuất hiện. Mục đích của anh ta không có gì thay đổi ngoài việc đòi lại tiện. Mạnh Hương đi cùng với Thiên Ngọc đứng đợi cô trước ký túc xá. Biết Hoài Thư tối nay sẽ đi làm thêm nên đứng chặn đường. Cả hai đợi hơn một tiếng đồng hồ thì mới gặp bạn cùng phòng của Hoài Thư. Hỏi ra mới biết tối nay cô không có đi làm. Cô ta không chịu trả thì sao chuột xe lại đây Anh định lấy xe em đi luôn sao Anh sẽ đòi cho bạn được Anh đến chỗ làm thêm của Hoài Thư đòi đi Không được thì làm lớn chuyện chỗ đó Để người ta đuổi cô ta Hai người để làm lớn chuyện gì thế Hoài Thư sắp đi ngủ Nghe bạn cùng phòng nói có người tìm mình Biết là ai Nhưng vẫn xuống gặp Thuyên Ngọc vừa mới xoay người lại Thấy cô đem điện thoại dơ lên Cầu mày hỏi Cô chụp gì đấy Tôi chụp ảnh gửi cho dì Lê Dì ấy nhờ tôi để ý dùm Thấy cô còn dính như Sam với mạnh hương Thì nhắn cho dì ấy biết Anh xem cô ta Chúng ta đã chia tay rồi Cô đừng có ghen tị với Thi Ngọc mà phá đám Biết điều thì trả lại tiền cho tôi Người không biết điều là anh đấy Tôi chẳng có gì ganh tị với Thi Ngọc cả Hai người đến với nhau tôi rất chúc mừng Anh còn đến tìm tôi đòi tiền Thì tôi đành phải gọi dì Lê lên thăm anh tiếp đấy Hôm trước bị Hoài Thư đẩy ngã, ở trước cửa hàng Thi Ngọc vẫn còn ôm một bụng tức. Có mạnh hương ở đây sẽ bên vực nên cô ta không nhìn, bước tới định đánh Hoài Thư. Cô thử động vào tôi xem, người được dạy dỗ đàng hoàng thì dùng lý lại để nói chuyện. Cô nói không lại liền thích đánh người khác, dì Lê không chấp nhận cô cũng phải. Dì ấy luôn nói mình dạy dỗ con trai rất tốt, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi gặp phải cô đây. Anh không nghe cô ta nói gì sao? Cô ta đang mắng nghe em đó, anh cô có biết lên tiếng. Mạnh Hương bên vượt cô thì chứng tỏ, anh ta nói mẹ mình không biết dạy con sao? Mạnh Hương cùng á khẩu, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau nên anh ta rất nghe lời mẹ. Chỉ duy nhất việc quen với Thi Ngọc là anh ta làm trái ý mẹ. Mạnh Hương chưa muốn cho mẹ biết, để để một thời gian nữa, bố mẹ Thi Ngọc cũng sẽ chấp nhận rồi cả hai mới chính thức công khai. Không ngờ bị Hoài Thư phát hiện rồi phanh phui mà anh ta đang phản đối kịch liệt Đòi từ mặt con trai Anh có còn yêu em không thế Cô ta mắng bạn gái anh Mà anh lại im lặng như thế Anh quay về làm con trai ngoan của mẹ anh đi Sau này được có đến tìm tôi Thiên Ngọc thẹn quá hóa giận Mắng mạnh hưng Giật chiều quá xe bỏ đi Anh ta vội vàng đuổi theo xin lỗi rối rít Hoài Thư lát đầu thở dại Yêu đương đúng là phiền toái Độc thân tự do tại vẫn hơ Sáng chủ nhật Cả phòng đều ngủ nướng Riêng hoài thư là phải dậy sớm để chuẩn bị Cô mặc áo thun màu trắng Quần jean dài Mang giày thể tao nhìn rất năng động Còn sớm chưa đến giờ hẹn Cô rảnh rỗi đêm mái tóc dài Tết tóc xương cá Lâu lâu cũng nổi hướng điệu đà một chút Tổ thêm tí son Khuôn mặt xinh đẹp khả ái Như sáng bừng lên Trong chiếc ba lồi nhỏ Có bánh ngọt và kẹo, không biết Moon thích ăn gì nên cô đem theo mọi thứ một ít. Đúng 8 giờ, Hoài Thư có mặt ở quán cà phê đã hẹn với thầy Dương. Cô ngồi được 5 phút thì anh cũng tới. Không biết ai phối đồ cho Moon, có bé còn nhỏ mà ăn mặc rất phong cách, toàn là quần áo đắt tiền. Quay trang nhìn Tài Dương cũng y như thế. Phương Hoa nói nhà anh rất giàu có, nhìn chiếc xe anh đi là cũng đủ biết. Moon vừa ngồi xuống, Hoài Thư đã chủ động nói. Chào em nha, hôm nay chị bán gà xinh đẹp sẽ đưa em đi chơi Em có chỗ nào muốn đi không? Chỗ nào cũng được ạ Ừ, chị sẽ đi chung với em, như chị nói trước Chị chơi trò chơi giỏi lắm đó Mấy trò chơi công viên nước, chị đã chơi gần hết rồi Em chưa đi công viên nước bao giờ? Thế hôm nay chúng ta đi? Có được không bố? Được, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi theo sở thích của con Chị sẽ cho em chơi mấy trò này thú vị lắm Nhưng em có sợ không đã? Muôn không sợ đâu ạ Muôn ngồi nghe rất chăm chú cô bé giống đình dương ở chỗ Ngồi nghe cô luyên thuyên Như không thấy nhức đầu Hoài thư để ý con bé cứ nhìn vào tóc mình Cô nghiêng người qua một bên hỏi Em thích tết tóc giống chị không cô bé lại nhìn bố Rồi mới gật đầu Qua đây chị tết cho Đình dương bế con bé sang ghế bên cạnh hoài thư Ngồi xem cô tết tóc cho muôn Rất khéo tay Anh quan sát từ đầu tới cuối nhưng mấy việc này rất vụn, không thể làm. Lần đầu tiên cậu bé được đi công viên nước, định dương cũng vậy, anh ít khi đi cùng với con, tham gia các hoạt động trải nghiệm. Đa số thời gian rảnh rụi cuối tuần, anh sẽ đưa con đi ăn, hoặc ở nhà chơi cùng với con. Môn không thích đến chỗ đông người, nhưng mới nghe Hoài Thư kể qua đã muốn đi. Cô ngồi ở ghế sau bàn luận về bức tranh Môn vừa que, thích thú hỏi. Đây là tranh em vẽ sao? Dạ... Em nhớ màu sắc của mấy quả bóng này luôn sao? Còn bé gợt đồ vẻ mặt giống như đang đợi được khen Hoài thư mở điện thoại xem gì đó Rồi chỉ vào bức tranh của Moon Với vẻ ngạc nhiên nói Chị làm ở đây mấy tháng rồi Nhưng không để ý trước cửa tiệm có chậu hoa Khả năng ghi nhớ của em đỉnh thật đó Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh Nghĩa là gì hả chị? Là chị đang khen em giỏi giống bố đấy Ở lớp bố em rất là siêu, được rất nhiều người hâm mộ. Chị có hâm mộ bố em không? Chị hả? Chị sợ bố em hơn là hâm mộ. Sao chị lại sợ bố em? Hoài Thư cười cười nói đùa. Chị sợ bố em cho chị ở lại lớp. Bố em nói bé ngoan thì sẽ được lên lớp, chị ngoan thì sẽ không sợ bố em nữa đâu. Đình Dương đang lái xe quế mùi cồng lên khi nghe màn đối đáp của Muôn và Hoài Thư. Anh nhờ cô giúp con bé nói nhiều được một nửa như cô là được rồi. Từ nãy tới giờ đúng là nghe Moon nói nhiều hơn ở nhà. Con bé bất ngờ hỏi Bố ơi, chị có phải là bé ngoan không? Chị chưa phải là bé ngoan. Hoài thư từng đi chơi công viên nước một lần với Phương Hoa, cùng bạn trai người ta. Mặc dù đi chung làm bóng đèn nhưng mua vé rồi thì chơi tới bến. Lần này đi với Moon nên cô chọn mấy trò nào nhẹ nhàng con bé có thể chơi được. Khu nước cổ tích thu nhỏ Với những hiệu ứng sinh động Làm con bé rất thích thú Chiếc thuyền chậm rãi di chuyển Để đưa cho khách Khám phá hết không gian bên trong Muôn ngồi trước với hoài thư Còn đình dương thì ngồi phía sau Cô không lấy điện thoại quay lại cảnh đẹp Mà trò chuyện với môn Gợi ý cho con bé những câu hỏi Để tăng sự hứng thú Nam Bạch Tuyết kỳ chị Đẹp quá Muôn biết Nam Bạch Tuyết đang cầm thứ gì không Là quả táo độc của một phù thủy Thế nàng Bạch Tuyết quan quả táo đó không? Dạ có Nhưng sau đó Bạch Tuyết được hoàng tử cứu Câu chuyện đó hoài thơ Đã được học lúc nhỏ Hoàng tử chỉ có trong chuyện thôi Ngoài đời ăn trúng quả táo độc Thì đã hết chuyện để kể Hoàng tử làm việc có cơ hội xuất hiện Đình dương cho con đi chơi một buổi Thời gian trôi qua nhanh hơn môn nghỉ Con bé chơi đến trò thứ ba Thì đã đến gần trưa Nhìn mặt có vẻ chưa muốn về Đình Dương đang đứng xếp hàng mua kem Hoài Thư và Môn Mỗi người một cây kem ốc quế Ăn rất vui vẻ Chủ nhật tuần sau chúng ta đi sở thú chơi đi Chị thích chụp ảnh với Hồng Hạc lắm Nhưng chưa chụp được Em đã từng thấy Hồng Hạc bao giờ chưa? Em nhìn thấy trên tivi Chúng hơi ồn ào Nhưng mà rất đáng yêu Bạn chị đã từng chụp ảnh với Hồng Hạc rồi đó Còn bé ghé sát vào điện thoại Của Hoài Thư xem ảnh Rồi quay sang nhìn bố mong đợi, mặc dù thích nhưng không dám từ tiện đồng ý với hoài thư. Con muốn đi chơi với chị tiếp sao? Dạ. Nếu bố bận con có dám đi chơi một mình với chị không? Anh nghĩ con bé sẽ chưa thể thân tiếp với hoài thư ngay, cần phải đi chơi vài lần thì muốn mới hết ruột rẻ. Nhưng bất ngờ con bé lại gật độ. Bố bận thì con đi chơi với chị cũng được. Con không sợ sao? Bố biết chị mà, chị sẽ không dẫn con đi lạc đâu. Ừ, vậy chủ nhật bố sẽ giúp con hẹn với chị nha. Dạ. Con bé nhoảng miệng cười qua với Hoài Thư. Bố em đồng ý rồi, chủ nhật chúng ta đi sợ thú nha. Nhất trí không gặp con về. Hoài Thư đi ăn trưa với bố con thầy Dương rồi mới về. Hiếm khi buổi chiều chủ nhật cô rảnh rỗi như thế này nên dọn dẹp phòng. Cũng không bừa bụng gì lắm nên dọn một lát là xong ngay. Quê cô xa hơn bạn cùng vọng nên một tháng hay vài tháng mới về một lần. Bà ngoại cũng bảo đừng về nhiều. Đi về tốn thời gian, lại thêm tiền vé tàu bà sợ tốn kém. Tối nào hoài thư cũng tranh thủ gọi sớm cho bà. Ở quê bà ngoại mở một tiềm tạp hóa nhỏ. Lần nào cô về cũng dặn bà buổi tối nên đóng cửa đi ngủ sớm. Nhưng bà không nghe. Bà nói chuyện đi tòa với con xong là đóng cửa liền đấy. Biết rồi. Bà đóng cửa đây, cuối tháng con không rảnh thì để tháng sau hãy về Con sắp xếp thời gian xong rồi cuối tháng con sẽ về Con mua áo ấm cho bà đây, hôm trước con quên gửi dì Lê đem về cho bà Có tiền thì để dành đó đi, quần áo của bà còn nhiều lắm, mua làm gì cho tốn Mạnh Hưng có liên lạc với con không? Dạ không, anh ta sợ dì lệ mắng nên không dám thấy làm phiền con Cô nói như vậy cho bà ngoài khỏi lo Mạnh hương mà có đến gây sự Thì cô sẽ gọi mét gì lê thật Chiều tối Khánh Hạ Mới từ nhà quay trở lại ký túc xá Đem cho hoài thư rất nhiều đồ ăn Sáng mai cô thích Tây Dương Cô định ăn xong, đi ngủ sớm Thì Phương Hoa gọi rủ rê 15 phút sau cô bạn có mặt Trước ký túc xá để đón cô Mắt cậu sao mà đỏ thế Tôi với Tuấn trùng cãi nhau Tôi phát hiện Anh ấy nhắn tin cho một cô gái khác Khi tớ hỏi anh ấy chối Nói tới kiểm soát bạn trai quá mức Anh ấy và cô gái đó không có quan hệ Trên mức bạn bè Làm sao cậu phát hiện được tin nhắn đó chứ Tớ lén kiểm tra điện thoại của Tướng Hương Linh cảm của phụ nữ hay đúng lắm Tớ thấy hai người họ tương tác qua lại với nhau Nơi mới kiểm tra Trước giờ tôi không có nghi ngờ gì anh ấy cả Hoài thư vừa mới bị cắm Cho cặp sừng rất dài Phương Hoa thay cô mắng mạnh hương nghề sức đã tay giờ tới lượt bàn thân cô không biết thực hư như thế nào nên chưa thể mắng Phương hoa lái xe đòi đến quán bà uống rượu cả hai đều không uống giỏi nên gọi có hai ly bọn tớ đã cãi nhau hơn 3 tiếng rồi nhưng Tuấn chung không nhắn tiền gì lỗi tớ cậu nói xem có phải anh ấy muốn chia tay không sao tớ và cậu toàn gặp những tên không ra gì vậy Đúng là đồ tội Ô tí nữ dán tr Hôm nay rảnh rỗi Hạ Phạm xuống quán ba chơi sao? Duy Quý ngồi bên kia thấy một cô gái khá quen mắt, hóa ra là sinh viên của anh họ mình. Hạ Phạm không coi ngày, nên mới gặp anh đây. Cô gái vừa mới lên tiếng, là con gái của chú Hà, là đối tượng xem mắt mà Duy Quý mới nhờ anh họ đi gặp thay. Chơi chung với tiền nữ, dòng điều chanh chua không khác gì cả. Phương Hoa đang bực bàn trai. Trong mắt đang xem tất cả đàn ông lượng trước mặt đều là lũ đáng ghét như nhậu. Duy Quý cười hỏi. Muốn ngồi chung không? Tôi đi một mình. Có người nói chuyện cũng không buồn chán. Hai người ngồi bên kia chắc không phải bạn anh. Là người quen vô tình gặp thôi. Tối nay có duyên lắm mới gặp được người cõi trên như cô. Mời rượu chắc cũng coi như có thành ý rồi chứ. Tôi mà có chút phép sẽ cắt duyên với anh sớm. Tôi nhớ mình cũng đâu để lại ấn tượng gì xấu đâu. Sao lần nào gặp cô cô cũng khó chịu với tôi hết thế Cô ai nói mặt anh trông rất đẻo chưa Có Cô vừa nói đấy Hoài thư không thích kiểu đàn ông nói nhiều Em họ thầy Dương Không những nói nhiều mà vẽ mặt ngã ngớn Đùa cợt trông rất đáng ghét Gì quý Bỏ bạn qua bên này ngồi Chưa có cô gái nào làm cho cậu ta thấy hứng thú như cô gái này Mỗi lần gặp đều Một dáng vẻ khác nhau Ấn tượng về lần đầu gặp còn như yên trong đầu duy quý. Hoài thư không trang điểm và ăn mặc lố lăng, nhìn rất khả ái. Không phải kiểu sát sạo quyến rũ mà nhẹ nhàng thanh tú, thế nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Anh họ tôi hình như sắp có cuộc xem mắt vào tuần sau. Người này do ông nội mai mối, là luật sư đấy, cô nghĩ cách đối phó dần đi. Thầy Dương xem mắt thì liên quan gì tới hoài thư chứ? Chuyên gia phá đám các cuộc xem mắt Chưa kể cho em nghe gì về thành tích của mình sao? Anh họ tôi đi xem mắt với ai? Đều thất bại là nhờ có bạn em hỗ trợ đấy. Cậu với thầy Dương đã thân thức mức độ đó luôn rồi hả? Chuyện cãi nhau với bạn trai đã bị Phương Hoa ném ra sầu lưng, thắc mắc về mối quan hệ giữa Hoài Thư và thầy Dương. Cô bạn không nghe kể gì về vụ xem mắt. Duy quý cũng nhiều chuyện không kém. Ngồi khơi ra cho Phương Hoa tò mò. Tới nhận lời giúp thầy Dương từ chối đối tượng xem mắt, Cho mẹ thầy ấy sắp xếp Mỗi lần thành công sẽ được 10 triệu Sao trên lớp thầy Dương Với cậu Giống như không quen biết nhau gì thế Thầy ấy còn thẳng tay trừ điểm cậu nữa Giờ tới với thầy ấy Đâu có gì Thầy Dương cũng không có chuyện ưu ái sinh vi nào hơn đâu Cậu nói nhiều hiểu thầy Dương lắm vậy Khai thật đi Cậu và thầy ấy có gì mờ ám không Thầy Dương kết hôn rồi cậu đừng có nói bậy Duy quý giúp anh hò đính chính Anh Dương là trai tân độc tân, chưa kết hôn. Nhưng thầy Dương đã có con rồi mà. Cô bé không phải con ruột của anh đâu. Cả Hoài Thư và Phương Hoa đều ngạc nhiên. Duy Quý bị nhìn chầm chầm, nhớn mày Tôi không phải là người nhiều chuyện, nên chỉ có thể tiết lộ được nhiều đó thôi. Càng nghĩ Hoài Thư càng cảm thấy nghi, thầy Dương không có điểm nào đối xử với môn như không phải con mình. Tự dưng lại đi hiếu kỳ chuyện của người khác. Thầy Dương kết hôn. Hay chưa, đâu có liên quan gì tới cô." Điện thoại Hoài thư rung lên khi có tin nhắn, nhìn cô giống như làm chuyện mờ ám, vừa lấy điện thoại ra liền úp màn hình xuống không để Phương Hòa kịp nhìn ai gửi tin nhắn. "Vậy thế cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không? Đang lén lén lúc lúc trông rất đáng nghi." Mấy tin nhắn quảng cáo này chẳng Hoài mà vẫn gửi. "Tớ có lén lúc gì đâu, cậu bắt đầu gặp chuyện gì cũng đa nghi rồi đấy." Linh cảm của tớ chính xác lắm đấy. Hoài Thư làm mặt tỉnh bơ, bưng ly rượu lên uống một hớp, ngồi thêm vài phút lấy cớ đi vệ sinh để trả lời tin nhắn. Đình Dương đang chấm đề án. Môn ngồi ngoan ngoãn, ở ghế sofa đợi. Trên bàn là bức tranh con bé vừa vẽ xong. Thấy bố đang bận nên con bé không đòi điện thoại. Ngồi im lặng, đợi chị gọi cho mình. Ở quán ba âm nhạc rất ồn. Hoài Thư đi vòng ra khỏi quán ba rồi mới mở điện thoại gọi cho thầy Dương. Chị ý, Moon hả? Em chưa ngủ sao? Dạ chưa, em có thứ này muốn cho chị xem. Thứ gì thế? Chị đang tò mò lắm đây. Em nhờ bố gọi video nha. Ờ, chị, chị đang ở bên ngoài gọi video không tiện lắm. Vậy sao ạ? Giọng con bé nghe có vẻ hơi thất vọng. Hoài thư đảo mắt tìm chỗ nào phù hợp một chút. Cô bước nhanh tới chỗ đầu xe. Không có ai mới hắn giọng bảo. Em nhờ bố gọi đi, chị tìm được chỗ yên tĩnh rồi. Dạ. Hoài thư vuốt vuốt chỉnh lại tóc, chỗ này hơi thiếu ánh sáng. Cô nhích sang chiếc xe bên cạnh một chút, vừa có lời mời kết bàn từ người lạ. Cô hồi hộp, suýt nữa bấm từ chối. Vừa kết bàn xong, màn hình lập tức xuất hiện, cô gọi đến. Đây là tranh em vừa mới vẽ xong, đây chị ạ Em vẽ đẹp thế, phối màu cũng đẹp nữa, hôm nào muôn vẽ tặng chị một bước đi. Chủ nhật chúng ta đi sở thú Em sẽ vẽ tặng chị Chị cảm ơn Moon trước nha Hôm đó chị sẽ mặc thật đẹp Làm mẫu cho em Đổi lại chị sẽ chụp hình hồng hạt cho em được không Dạ chịu Bố cũng khen chị xin Moon đưa camera hướng đến chỗ bố Đúng lúc đình dương cũng rời mắt Khỏi màn hình laptop Hoài thư khẩn trương không biết có nên dạo hỏi Thầy Dương một tiếng hay không Lúc anh ở nhà ăn mặc sức đơn giản Nhưng vẫn không giảm đi sự đẹp trai Anh đang nhìn thẳng vào điện thoại Tháo mắt kính để qua một bên Nụ cười như có như không Làm hoài tư không nhìn rõ Hai má cô nhanh giống nóng sang Thầy Dương khen cô xinh sao Trái tim lại điên lên nữa rồi Đọc kiểu gì Như mới chạy marathon vậy chứ Chị nói chuyện với bố em không? Ờ không không ờ, Chị có việc phải cướp máy trước rồi Chủ nhật gặp em nha Dạ vâng, tạm biệt chị. Muôn nói chuyện xong cầm điện thoại chạy tới trả cho bố, mới đi chơi về con bé đã háo hức, đợi tới ngày chủ nhật tiếp theo. Vừa rồi con bé đem tranh vào khoe với anh, hỏi bố mình về chị có xin không? Đình Dương khen một câu, vừa mới bị con bé nói lại với hoài thư, dọa người ta tới mặt anh cũng không dám nhìn. Đình Dương có thói quen xoa đầu con, Muôn cũng thích hành động này, đứng ngay ngắn, nguyện miệng cười. Chị khen tranh con vẻ đẹp bố à Con thích chị ấy như vậy sao Dạ đi chơi với chị ấy rất vui Chị ấy còn biết rất nhiều chỗ vui hơn nữa Khi nào có thời gian Chị sẽ giúp con xin bố đi chơi tiếp Giữa chị và cô nhã Con thấy ai dễ gần gũi hơn Chị không nhắc tới mẹ Con thích chị hơn Câu trả lời của con bé Làm cho đình dương hơi bất ngờ Anh không cấm muôn gặp lại mẹ Hay nhắc tới mẹ con bé Với những lời lẽ không tốt Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi đã có nhận thức về khá nhiều việc. Moon chưa từng nói nhớ mẹ, cũng không đòi anh phải gọi cho mẹ. Chính sự thờ ơ thiếu trách nhiệm của Mai Chi đã tạo khoảng cách với con bé. Từ khi chuyển về nhà nội, Moon không cần bố đọc truyền trước khi đi ngủ. Gần đến giờ con bé sẽ tự động thu dọn đồ chơi, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, không để bà nội nhắc. Moon đi ngủ đây ạ chúc bố ngủ ngon. Con bé đứng ngày ngắn đợi bố xoa đầu mình rồi mới về phòng Đình Dương lặng người ngồi trong phòng làm việc một lát rồi tắt laptop Đứng lên, môn đã ngủ tay ôm chú gấu bông mà hôm trước Hải Minh bốc thăm trúng được ở tiệm gà rán cho con bé Đình Dương kéo chiếc chăn màu hồng đắp lên thêm một chút cho con bé gái sợ sinh còn đỏ hỏn anh tường bé, đàn lớn dần lên xinh xắn, đáng yêu như cô công chúa nhỏ Một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy lại bị bỏ rơi. Đầm đó, anh chẳng nỡ đưa con bé vào trại mồ côi, như ý của bố mẹ. Mai Chị vừa gửi tin nhắn cho anh, mọi lần Đình Dương chỉ xem và trả lời lại, nhưng tối nay anh lại gọi trực tiếp. Từng tiếng chuông vang lên, những người phụ nữ cầm điện thoại ruông ruông không dám nghe máy, tráng Đình Dương nhíu lại. Cuộc gọi thứ hai, Mai Chị vẫn im lặng. Anh cần một câu trả lời chính xác Về thời gian mà Mai Chi sẽ nhận lại muôn cô bé cần có sự chuẩn bị tinh thần Khi đột ngột Bị tách ra khỏi anh Thị thoại đình dương đổ chuông Nhưng người gọi có phải Mai Chi Trước quán ba Duy quý toát mồ hôi Mới đưa được Phương Hoa ra xe Hoài thứ cũng phụ như công đáng kể Nhặt túi sách và giày cho bản thân Đồ tôi Sao anh không xin lỗi Mau xin lỗi em đi Bỏ ra đâu tôi xin lỗi được chưa Tôi xin lỗi rồi đó em mau bỏ tay ra đi Bước chân của Phương Hoa Siêu vẹo đứng không vững Miệng lầu bầu mắng Tay thì túm tóc của Duy Quý Mọi thứ đảo lộn nhìn người đàn ông này Thành ra bạn trai mình hung dữ không chịu bỏ tay ra Hoài thư chạy tới giúp Duy Quý Cô không biết bạn mình say lại náo lệ như thế cơ Lúc này ở trong quán bà Mới khó xử hơn nữa May là có Duy Quý Chứ một mình cô không biết đưa Phương Hoa về bằng cách nào mấy con nhỏ này uống có mấy lì đã say, còn đòi đến quán ba. Duy Quý tưởng mình bị đánh ghen, bị tứng tóc, giật áo, nhìn rất thảm. Lúc đầu thấy vui, nhưng khúc này thì thấy không vui tí nào. Tớ, tớ muốn ói quá. Nẹ đừng! Tối nay Duy Quý bị sao quả tạ chiếu trốn. Bất động nhìn áo của mình vừa bị phương hoa nôn vào Hoài thư không kịp cản, thấy ái ngài tay cho Duy Quý. Anh trong trường cậu ấy nha tôi đi mua nước Nói rồi cô vội vàng chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh Mua nước suối Khi Đình Dương đến thì chỉ thấy Duy Quý Đang đỡ Phương Hoa Còn hoài thư thì không thấy đâu cả Anh giúp em đưa sinh viên của anh về giùm với Người ấy bốc mùi rồi đây Đúng là xui xẻo Cậu sẵn bốc mùi rồi Đưa Phương Hoa về luôn đi Đừng như vậy chứ Em biết nói ra với chú Hà Nhớ chú ấy hiểu nhầm Em có gì với con nhỏ này Đến tay ông nội thì phiền đấy Hoài thư đâu Mới chạy đi mua nước Duy Quý gọi cho anh cầu cứu Anh tưởng Hoài thư say không về được Nên mới đến Cô cầm theo mấy chạy nước quay lại Ngượng ngùng khi nhìn thấy thầy Quý Vẽ mặt nghiêm túc của anh Làm cho cô cảm thấy sợ Hệt như lén đến đầy trời Bị người nhà đến dẫn về Duy Quý quen biết với bố Vương Hoa Để cậu ấy đưa bạn em về Tôi tiện đường đưa em về ký túc xá Như vậy có ổn không ạ? Phương Hoa đang say Em sợ cậu ấy không chịu ngồi yên Mấy việc này Duy Quý có kinh nghiệm xử lý Nên em cứ yên tâm Hoài Thư đợi Phương Hoa Xúc miệng xong không náo loạn nữa Mới đỡ cô bạn ngồi vào ghế sau Duy Quý cầu cứu anh họ Đến đưa hai của nợ này về Kết quả họ chỉ tiện đường Qua ký thúc xá Xe chạy một đoạn Hoài Thư vẫn chưa nghĩ ra lời nói gì Cô không dám uống nhiều Nhớ say làm loạn như Phương Hòa Thì không biết lần sau gặp mặt thầy Dương Nên tránh đi hướng nào Phương Hoa có chuyện không vui Nên bọn em mới đến đây uống vài ly Bình thường bọn em không có hay đến quán ba chơi Ừ Tiếng đáp lại ngắn gọn của thầy Dương Làm cô khẩn trương Nhìn ra bên ngoài cửa kính xe Rồi mỉm cười nói Thầy cho em xuống chỗ phía trước là được rồi ạ tôi đây về tới ký túc xá Còn cá xa Em đi bộ mất khoảng 20 phút, về trễ sáng mai lại ngủ gật trong tiết của tôi. Cô nào dám nói giọng thầy Dương em tai quá, có tác dụng ru ngủ, bầu không khí trên xe lại rơi vào im lặng. Xe đang dừng cho đèn đỏ, hoài thư không dám đảo mắt, nhìn lung tung, lòng ngực cô lập tức đập nhanh khi thầy Dương bất chợt hỏi. Em và bạn trai thế nào rồi? Bọn em đã chia tay rồi, tiền em cũng lấy lại được gần đủ. Trước đó em góp tiền cùng với anh ta mở cửa hàng điện thoại di động. Gần một năm thì phát hiện mình bị lừa dối. Người tử tế vẫn còn nhiều. Ra trường đi làm em sẽ có cơ hội gặp gỡ. Vâng, thầy sắp có cuộc xem mắt khác sao ạ? Ừ, nhưng không biết ông nội tôi hẹn người ta khi nào. Nếu trúng chủ nhật thì em đi với Moon cũng được. Em sẽ để ý đến con bé cẩn thận. Thầy cứ đi xem mắt đi ạ. Có khi người này sẽ hợp với thầy Lần sau mẹ tôi có hẹn gặp em Thì nói tôi biết không cần phải giấu Nhắc tới chuyện này Hoài thư cảm thấy ấy náy với mẹ thầy Dương Mấy thùng rửa đó Không biết khi nào mới uống hết Gần tới ký túc xá cô đi bộ Thì gặp bạn cùng vòng đi chơi về Không nhìn thấy Hoài thư Từ xe thầy Dương mở cửa bước xuống Nên tắc mắc hỏi Vừa rồi có chiếc xe trông giống Xe thầy Dương chạy qua đây Cậu nhìn thấy không? Ờ, tớ không để ý Sức khúc của thầy Dương phụ sống cả phòng cô Nhiều lần trở thành đề tài được đem ra bàn tán Hoài thư về phòng rửa mặt xong thì cài báo thức hai lần Rồi mới yên tâm lên giường đi ngủ Tiếng nói chuyện thì thầm từ dưới giường Làm cho cô không sao ngủ nổi Nhiều chuyện lắng tai nghe Thầy Dương có con rồi hả? Đứa bé cũng tầm 5 số tuổi gì đó Bà chủ chỗ tớ là bạn của mẹ thầy Dương Mẹ đứa bé hình như từng là sinh viên của thầy ấy, chắc sợ đàm tiếu nên không dám công khai. Tới tưởng người như thầy Dương sẽ thích kiểu phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp ổn định như mình chứ. Không ngờ lại quen với sinh viên. Thầy ấy đang gà trống nuôi con, có khi trong số sinh viên đăng ký lại có người được thầy Dương để mắc tới. Quen mà phải giấu giếm không được công khai như vợ cũ thầy ấy thì tuổi thân lắm. Tối nay duy quý không nói thì cô cũng không biết, mồn chỉ là con nuôi của thầy Dương. Mẹ đứa bé đúng thật từng là sinh viên của anh. Mai Chị là sinh viên, có thành tích nổi trội nhất khoa, thầm thích tương tư giảng viên của mình. Nhưng không được đáp lại. Đình Dương phụ trách hướng dẫn một nhóm sinh viên làm đề án, trong đó có Mai Chị. Có cơ hội gặp gỡ người mình thích nhiều, Mai Chị rất vui. Tình cảm dành cho thầy Dương cũng ngày một lớn dần nên có những suy nghĩ khá xa vời. Đình Dương không có ý gì với sinh viên của mình, nhưng Mai Chi thì lại ôm nhiều tình cảm, lấy hết can đảm để thổ lộ với anh. Bị Đình Dương từ chối, Mai Chi thất vọng suy sụp, thành tích cũng giảm sút đáng kể, đến khi một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà mình, cùng bức thư tay cho Mai Chi để lại, Đình Dương phải hứng chịu tất cả lời đồn đại sai sự thật, nhưng không thể giải thích Điều bài đó chính là Muôn Về phần bố của con bé là ai Đình Dương cũng chẳng biết Có vẻ ai thế Có vẻ chị ạ Thanh Nhã vừa xem bức tranh Muôn vẽ Vào tối qua Sắc mặt trầm xuống Không chú ý tới giọng điệu của mình đang rất khó nghe Chị nào Bố con cho con đi chơi với chị này sao Dạ Đây là bạn gái của bố con hả Chị là sinh viên của bố Bố còn có bảo phải thân thiết với chị này không? Dạ không ạ. Cô Tà Trà hỏi Moon làm con bé thấy sợ. Trong số các bức tranh của Moon không vẽ mẹ, ngoài bố ra thì Hoài Thư là người tiếp theo được con bé vẽ. Thanh Nhã không muốn Moon thân thiết với bất cứ ai ngoài mình, bắt đầu gieo vào tâm trí con bé những hình ảnh xấu. Mẹ kế rất độc ác và đáng sợ, sẽ dành hết những tình thương mà bố dành cho Moon. Không cho con được gần gùi với bố nữa, Những lúc bố không có ở nhà, sẽ nhốt muôn vào trong phòng, không cho ai chơi với con. mùi bảo bố đợi mẹ. Đừng có cưới người khác nha, chỉ có mẹ mới thương muôn thôi. Cậu bé cúi đầu im lặng không nói gì cả. Nó đang cố xua những lời nói của Thanh Nhã ra khỏi đầu. Mà nội bảo phải hối bố màu kết hôn. Muôn muốn nghe lời bà, nhưng những lời của Thanh Nhã đang làm cho con bé sợ. Cô Nhã cũng có mẹ kế, thường xuyên bị đánh đập. Không có ai bảo vệ Cô thấy rất thương Moon Sợ con lại giống như cô trở thành đứa trẻ đáng thương Bà nội nói bố cưới vợ sẽ có người chăm sóc cho Moon Bà nội muốn bố con có em bé khác Nên mới nói với Moon như vậy đấy Bố có em bé sẽ thương em nhiều hơn Không còn quan tâm tới Moon nữa đâu Những gì con đã có sẽ nhường hết cho em đấy Mẹ Moon cũng không được phép trở về gặp con Tâm lý một đứa trẻ như tờ giấy trắng Thanh Nhã đã vẽ xuống những nét mực tâm tối ấy. Cô ta liên tục gieo rắc vào đầu con bé sự xấu xa của mẹ kế, làm cho muôn hình thành một sự lo lắng. Nếu bố kết hôn thì mình sẽ phải bị bỏ rơi hay sao? Sáng nay có tiếc Tài Dương, nhưng Phương Hòa không dậy nổi, đã phải ngầm ngùi mất một lượt điểm danh. Hoài Thư ngồi ở bàn đầu rất chuyện chú, nghe thầy Dương giảng. Đây là buổi đầu tiên mà từ đầu tới cuối cô rất nhập tâm, Không bị sao nhãn một giây. Cuối buổi có bài tập, cô chụp rồi gửi cho Phương Hoa. Không biết, những chuyện tối qua, cô bạn còn nhớ hay không? Người khổ sợ nhất chính là Duy Quý. Bị nôn đầy người còn phải giải thích với bố mẹ Phương Hoa. Lần sau nhìn thấy hai sinh viên này của anh họ, chắc cậu sẽ phải né ngay lập tức. Trong giờ lên lớp, Đình Dương không sử dụng điện thoại. Vậy nên hết tiếc, anh mới nhìn thấy cuộc gọi của Mai Chi và gọi lại. Thầy Giọng nói rất nhỏ vang lên Sự im lặng làm cho Thanh Nhã căng thẳng Tay giữ điện thoại toát mồ hôi Cố gắng ép giọng để Đình Dương không nhận ra Người dùng số điện thoại này Nhắn tin cho anh trong suốt 5 năm qua Chính là cô ta Hôm nay Thanh Nhã mới dám gọi Khi nào em về Tôi cần thời gian cụ thể Tháng sau em sẽ về Nhờ thầy giúp em chăm sóc môn thêm một thời gian nữa Xin lỗi thầy Nhưng thầy có thể đợi đến khi nào em về rồi mới kết hôn được không? Em sợ Môn sẽ... Tôi biết làm thế nào để Môn không bị tổn thương. Điều em nên quan tâm là con bé có nhớ mình hay không? Nếu như em đã sắp trở về, thì thường xuyên gọi cho con, tạo sự gần gũi với con bé. Em... Tiếng gõ cửa bất ngờ, vang lên, làm cho Thanh Nhã giật bắn vội vàng cướp điện thoại. Thanh Nhã? Vâng. Cô trong đó sao? Em... Bà chủ không thấy cô trong vào bế môn Nên bảo tôi đi tìm thử Dạ tôi ra ngay Thanh Nhạ ruồn ruồn tắt điện thoại Khi Đình Dương đang gọi lại Lúc đấy không biết anh có nghe giọng nói Của giúp việc hay chưa cô gái mà môn đang thần tiết Là sinh viên của Đình Dương Anh từ chối mai chị rất thẳng thường Không có tình cảm Cũng không có bất kỳ tin đồn yêu thương nào Với sinh viên của mình Nhưng bây giờ lại phá bỏ nguyên tắc ấy Nội dung trong lá thư mà Mai Chi để lại cho anh. Chỉ nói mình phải đi xa một thời gian, nhờ anh chăm sóc đứa bé, khi nào được gia đình tha thứ sẽ trở lại. Đình Dương chưa từng hỏi cặn kẽ về cuộc sống hay công việc của Mai Chi. Khi đồng ý nuôi nấng muôn thì anh cũng chấp nhận những lời theo dệt sai sự thật về mình. Tính tiện đi. Không được mẹ mạnh hưng cho quen, Thi Ngọc đến chỗ làm thêm của hoài thư để kiếm chuyện. Mạnh Hương là con rùa rụt cổ Mị thì cam đoan sẽ đến tìm cô đòi tiền Nhưng Sợ mẹ lại tìm tới Lên thành phố mắng Thi Ngọc không còn thoải mái đòi hỏi nhiều thứ như trước Mạnh Hương không có việc làm ổn định Chẳng thể đáp ứng cho cô ta được mãi Của quý khách hết 100.000 Thi Ngọc cố tình ném tờ tiền xuống đất Khoanh tay cười gãy Đợi xem hoài thư sẽ làm gì Quý khách thanh toán tiền mạc hay là quẹt thẻ Tôi đưa tiền rồi không thấy sao Cúi xuống mà nhặt đi Cô không thanh toán Thì mời tránh ra một bên Đợi đến người khác Mắt cô bị mù sao Mở to ra mà cúi xuống nhìn xem đây có phải là tiền hay không Cô nhặt lên thì tôi mới thấy Gì cơ Cô là nhân viên Mà dở giọng điệu với khách như vậy hả Gọi quản lý ra đây Tôi muốn phản ánh về thái độ của nhân viên cửa hàng đây Phía sau thì ngầu có hai vị khách đang chờ tính tiền Hành động tỏ vẻ của cô ta bị đánh giá rất thấp Hoài thư chỉ mỉm cười điềm tĩnh nói Vậy mời cô tránh sang một bên Tôi tính tiền cho khách xong Sẽ gọi quản lý cho cô nói chuyện Một vị khách bước tới nhắc Thi Ngọc Nhặt tiền của cô lên đi Để đó lại tưởng của làm rơi Đưa tiền cũng đưa đàng hoàng một chút chứ Ném như vậy ai mà thấy Vì mọi người đồng loạt nói Cô ta tự ném tiền Rồi hầm hược tự nhặt Ở cửa hàng của camera Hoài thứ không làm gì sai nên không phải sợ Tính tiền cho khách xong rồi cô gọi quản lý Cho Thi Ngọc nói chuyện Mục đích của cô ta Tìm đến đây là gây sự với cô để cô bị đuổi việc Tất nhiên Thi Ngọc sẽ không được Như ý muốn Góc này có camera quay cận cảnh Và sắc nét Đoạn cô ném tiền không chỉ có hai vị khách vừa nãy chứng kiến tôi đâu Cô có muốn có thêm nhiều người cùng biết Về cách hành sự của cô Thực chẳng có tí văn minh nào hay không Khách hàng là thượng đế Cô làm nhân viên thì phải hiểu đạo lý này Ở đâu sẽ cái kiểu vên mặt mà mắng khách như vậy chứ Thượng đế như cô đi nhầm chỗ rồi Hành xử còn thua cả một đứa con nít Cô dám mắng khách như thế sao Nơi này trả lương cho cô Để cô đuổi khách sao Tôi chẳng có gì là không dám với cô cả Lần sau đừng có làm những chuyện Hà thấp bản thân mình nữa Nhớ cư xử giống con người bình thường một chút đi Đợi quản lý tới tôi xem Ngày mai cô còn đi làm được nữa hay không? Quản lý xem qua trích xuất camera không thể khiển trách hoài thư được. Khách hàng này giống như muốn kiếm chuyện, hành động ném tiện thách thức, kiểu nói chuyện cực kỳ khó nghe. Thiên Ngọc muốn hoài thư phải xin lỗi thì mới chịu bỏ qua. Quản lý bên vực nhân viên của mình đòi đưa đoạn clip của ta nhém tiền lên mạng để mọi người phân xử thì Thi Ngọc mới chịu im. Hết cả, hoài thư đi ăn rồi về ký túc xá. Trên đường cô gặp một, bà cụ đang đi bộ khập khiển. Nhìn bà cụ cô lại thấy nhớ bà ngoại. Dừng xe lại hỏi hang thì biết, bà từ nơi khác đến đây tìm con trai. Vừa xuống xe thì bị cướp hết tiền Thấy tay chân bà cụ bị chạy xuất nhiều chỗ. Hoài thư đưa bà đến bệnh viện kiểm tra xem có bị làm sao hay không. trùng hợp, gặp lại chủ xe tốt bụng lần trước. Bác sĩ ơi, quầy thuốc ở hướng nào vậy ạ? bên mới nhìn đã nhận ra cô anh là bác sĩ ở bệnh viện này hoài thưa lấy thuốc là xong cô đã liên lạc được với con trai của bà cụ đang chờ tới đón cô đi thẳng rồi trái là sẽ thấy Cảm ơn anh chúng ta từng gặp nhau rồi đúng chứ anh nhận ra cô như vẫn hỏi hoài thưa cười trừ đáp tôi từng tông vào đuôi xe của anh trước tiệm gà ráng con trai bà cụ đang gọi cho cô Nên cuộc trò chuyện ngắn ngùi cùng kết thúc tại đó. Hải Minh đi gặp phó khoa trao đổi về ca mùa tối nay. Lúc trời thang mấy thì chà mặt cô tiếp. Hoài thứ lần đầu làm việc tốt mà bị chửi cho vút mặt không kịp như thế. Mẹ tôi già rồi lấm cẩm, cô tông mẹ tôi ngã bị thương khắp người. Tưởng đền tiền thuốc may là xong sao? Cô đền bù thỏa đáng thì chuyện này chưa giải quyết xong đâu. Bà cụ bị giật mất túi sắt, tôi thấy bà cụ bị thương nên đưa tới bệnh viện kiểm tra. Chú không tin thì hỏi bà đi Con đừng có làm khó người ta Là mẹ Mẹ đừng có bị mấy đứa ranh con này lừa mà bỏ qua Già cả rồi ngã như vậy đi đứng khó khăn Phải có người chăm sóc Ăn uống bồi bổ mới hồi phục sức khỏe Mấy viên thuốc này có tác dụng gì chứ Thuốc được bác sĩ kê đơn Dựa vào tình trạng của bệnh nhân Nếu chú không yên tâm Thì cháu khám lại cho bà Hoài thư biết con trai bà cụ Định voi tiền mình Tiền dễ kiếm thì cô có thể sẽ đưa thêm cho xong chuyện. Đằng này tiền lương một buổi làm thêm hôm nay của cô đã đóng tiền khám và tiền thuốc mất sụi. Cô nhìn người vừa mới lên tiếng giúp mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Con trai bà cụ đánh trống lãng nói. Cô gái này lái xe tông ngã mẹ tôi, nhưng chối không chịu bồi thường. Chú hỏi bà cụ xem có phải nhầm lẫn gì hay không. Hai bên không giải quyết được có thể nhờ tới công an. Bà cụ kéo tay con trai Lát đầu khó xử nói Mẹ bị giật túi sách mới ngã Không phải cô ấy tông trúng đâu Cô giải thích hai lần Con trai bà cụ vẫn khăng khăng là cô tông trúng bãi Hải Minh nói hai câu Thì thái độ người này cũng đã thay đổi Bà cụ ấy nấy Thay mặt con trai xin lỗi cô Nhắm không thể đòi tiền được Ông ta cũng nói qua loa vài câu Rồi bỏ đi Cảm ơn anh đã đứng ra nói giúp tôi Không có gì đâu Lần sau cô gặp những trường hợp tương tự như vậy Thì nhờ tới công an Sẽ giải quyết nhanh hơn đấy Vâng Hải Minh có việc nên đi trước Hoài Thư đứng nhìn theo cho đến khi anh đi vào thang máy Rồi ánh mắt chưa đổi hướng Anh em nhà thầy Dương toàn là những người ưu tố Một người là giảng viên đại học Một người là bác sĩ Gia đình hẳn là rất hạnh diện Hai hôm nay Khánh Hạ tập tành Móc len để bán Hoài Thư cũng khá khéo tay Nên thử học theo Sau 2 tiếng đồng hồ eo lưng mỏi nhừ Tác phẩm đầu tiên của cô Đã dần hoàn thiện Một chú vịt mặt yếm Có cái miệng rất buồn cười Cô nghĩ môn chắc sẽ thích mấy thứ đáng yêu này Nên định chủ nhật sẽ tặng cho con bé Sáng thứ sáu Hoài thư định đi lại sớm Giành được bàn đồ Phương Hoa thắc mắc Về trong bà lùa của cô có gì mà ôm khư khư suốt buổi Như sợ ai động tới Hết tiếc rượu đi trà sữa Cô cũng không đi Phương Hoa không nhìn được hiếu kỳ Âm thầm theo dõi Trước hành lang văn phòng Thầy Dương có một người đang lén lút Nhìn trước ngó sau Thấy không có ai Hoài Thư mới dám chạy tới gõ cửa Cô nhắn tin hỏi thầy Dương trước Nhưng vẫn cẩn thận gõ cửa để ra tín hiệu Em vào đi Đình Dương đang đợi xem Hoài Thư Có thứ gì muốn đưa cho mình Nhưng hai món đồ cô đưa Không có cái nào cho anh cả Đây là món quà nhỏ em tặng cho bé Moon, còn chiếc hộp này nhờ thầy đi cho bác sĩ Minh giúp em. Em còn đưa thiếu thứ gì không? Hoài thư lát đổ. Để móc xong chú gấu mặc áo blue, phải mất hai đêm liền. Cô không biết cảm ơn bác sĩ Minh như thế nào. Món quà này cũng có phải đắt tiền hay quý giá, nên chắc anh sẽ nhận. Đình Dương đã nghe em trai kệ về việc hoài thư giúp người khác bị gây gó dễ. Món quà này không biết có tâm ý gì khác. Anh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, không giống đùa. Không có của tôi sao? Em tưởng thầy không thích mấy thứ này. Với lại tặng quà cho thầy, em sợ bị hiểu nhầm là hối lộ. Em chưa tặng sao biết tôi không thích. Hoài thư cười cười, chữa cháy. Vậy hôm sau em làm cho thầy một chú Việt chống môn nhé. Đình Dương nhìn vẻ mặt cười gường của cô, rồi nhìn sang chú gấu to gấp đôi chú Việt nhỏ của môn. Phải mất nhiều thời gian và tỉ mỉ mới làm ra được chú gấu này. Anh không có yêu cầu cụ thể, nói. Có quà cho tôi là được rồi. Chủ nhật em làm xong sẽ đưa cho thầy. Hải Minh chưa có bạn gái, em muốn có cơ hội tìm hiểu thì có thể. Em chỉ ngưỡng mộ bác sĩ Minh thôi, không dám mơ tưởng tới những thứ xa xôi. Tôi và Hải Minh giống nhau một điểm, kết hôn sẽ không quan trọng việc môn đăng hộ đối, tình cảm mới là điều quan trọng. Nghĩ đến những lời hôm trước bạn cùng vọng ký túc xá với cô bạn Tán, Hoài Thư không biết lấy đâu ra can đảm để hỏi. Vậy nếu có tình cảm với sinh viên của mình, thầy có công khai không? Phương Hòa đã canh mè đứng chờ sẵn, vừa thấy Hoài Thư ra khỏi văn phòng thầy Dương, liền túm lấy tay để kéo đi. Lần này cô hết trường chối, hôm ở quán ba, em họ thầy Dương đã tiết lộ Hoài Thư phá đám các cuộc xem mắt của thầy Dương, là cô nàng bắt đầu cảm thấy nghi. Bắt quả tang cậu lén lút, gặp thầy Dương nha. Khai màu, hai người đã tiến triển tới mức độ nào rồi. Có hẹn hò chưa? Cậu đừng có suy đoán lung tung, tớ và thầy Dương thật sự không có gì cả. tôi có món quà nhỏ tặng cho con gái thầy ấy. cô bé từng đến tìm gà rán chỗ tớ. Thấy con bé thích mấy thứ đáng yêu này nên tớ mới tặng. Cậu tặng quà cho con gái thầy Dương mà bảo không có ý gì với thầy ấy sao? Càng giải thích tớ càng không tin đấy. Là thật đó Thầy Dương làm sao có thể có ý với tớ được Tớ thấy thầy Dương Cũng có ý với cậu Nếu không tại sao lại nhờ cậu phá đám mấy cụ đi xem mắt Chắc không phải đâu Cậu đang độc thân Thử theo đuổi thầy Dương đi Thành công thì qua môn Thất bại thì tốt nghiệp trễ vài tháng thôi Theo đuổi thầy Dương sao Phương Hoa toàn suối cô dạ dột tôi Giảng viên đại học hay luật sư Thầy ấy còn từ chối Thì cô chẳng có vé vào vòng giữ xe Còn hai ngày nữa là tới chủ nhật Hoài thư định làm cho thầy Dương Một con vịt giống với cụ môn Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thấy không hợp với anh Một giờ sáng cả phòng đã ngủ nghỉ Chỉ còn có mình cô thức Tay thoang thoát móc cho xong vần tay áo Con búp bê này còn khó làm Và tốn nhiều thời gian hơn So với món quà mà cô tặng bác sĩ Minh Tối qua hại mình Kết thúc ca mộ về trễ Nên sáng mới nhận được món quà nhỏ của Hoài Thư. Môn cũng có quà. Sợi bà nội thấy, lén dấu phía sau lưng chạy đi khoe với chú. Môn cũng có nè chú. Của Môn là gì thế? Là công việc à? Đáng yêu quá ta. Chỉ có bố là không có. chị nói lần sau sẽ tặng cho bố. Ai tặng thứ này cho con? Nghe giọng bà nội cô bé vội vàng ruột người đứng phía sau hại Minh Muốn lấy lại chú vịt nhỏ như bà đồi đã nhìn thấy, biểu cảm sờ sệt của con bé làm cho bà Giang nhíu mày Vừa rồi bà nghe con bé nhắc tới chị, không ngờ đình dương vẫn còn dây dưa với sinh viên nữ kia. Môn không dám trả lời, mắt lông lành nước, nhìn rất đáng thương. Hải Minh ôm con bé nói, Mẹ nói chuyện với Môn tỏ thái độ như vậy sẽ làm con bé sợ đấy. Anh trai con thật lạ, mẹ nhắc như thế rồi nó vẫn không lọt tay. Nó chịu nghe lời bố mẹ thì bây giờ đã kết hôn rồi chứ không còn phải nhờ người mai mối nữa. Mọi chuyện để thuận theo tự nhiên, mẹ có ép bà nấy cũng không được đâu. Suy nghĩ của con cũng gần giống với tình dương đấy. Năm sau đến lượt con có bạn gái đi, hai đứa đừng có làm cho mẹ lo lắng. Bà chàng bực mình nhìn Môn rồi bỏ ra khỏi phòng khách. Đợi Hải Minh đến bệnh viện, bà phải hỏi Môn cặn kẽ. Biết mẹ có ác cảm với mẹ của Môn như con bé còn nhỏ Không hiểu chuyện gì Một đứa trẻ ngoan như vậy Cũng chẳng đáng trách Hải Minh xoa dịu con bé Ơn cần nói Chủ nhật chú đưa Môn đi mua bảng màu vẽ nha Con có hẹn với chị rồi Bố đồng ý cho con đi sợ thú với chị Vào sáng chủ nhật Vậy sao Vậy chiều nay chú Tăng làm về sớm Đưa Môn đi có được không Dạ được Cậu bé ngập ngừng hỏi Bà nội có cho Moon đi chơi với chị không chú? Nếu bà không cho Thì chú sẽ xin giúp Moon Mẹ anh có vẻ không thích cô gái Mà anh trai đang quen Hải Minh mới gặp hai lần Nhưng cảm thấy Hoài Thư là người vui vẻ Tốt tính Ngay cả Moon cũng thân thiết với cô như thế Chắc sắp tới anh trai không cần phải xem mắt Hải Minh cũng không thích Mấy việc xem mắt sắp đặt này Sáng nay Thanh Nhã tới trễ Bà Giang Đang ở trong phòng muôn Cô nói chuyện làm cô ta khừng lại Con là đứa trẻ con Thì phải biết nghe lời người lớn Nhớ kỹ những lời bà dặn Không được thân thiết với bất kỳ người nào là sinh viên của bố Nhớ chưa Dạ Lần sau người này tặng quà cho con không được nhận Bố con có dẫn đi gặp cô ta Thì phải nói lại cho bà biết uhm, Nhưng mà chị không phải là người xấu đâu bà Con không thấy cô ta đẩy ngã người khác sao Loại phụ nữ hung dữ như vậy Còn đến gần sẽ bị nhiễm tính xấu Mới đó đã biết cải lại bà rồi Thanh Nhã Đã bị Đình Dương nhắc nhở Không nói bất kỳ điều gì Về mẹ Moon với con bé Giờ nghe bà Giang dặn dò Moon như vậy Cô ta tạm thời có thể yên tâm Cô gái kia chưa biết mặt mùi ra sao Nhưng bà Giang hình như không có thiện cảm Muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Moon Không để con bé có mẹ kế Thì khá khó Đình Dương cũng nói Năm sau sẽ kết hôn Biết mình không có khả năng Nhưng Thanh Nhạ vẫn sẽ cố tìm cách Để trở thành mẹ kế của Môn Có như vậy thì con bé sẽ không mất đi Những thứ đàn có Buổi tối tới giờ đi ngủ Nhưng Môn vẫn còn ôm gấu bông Ngồi trên giường Con bé trượt chố đưa đi siêu thị Mua rất nhiều màu vẽ Bình thường Môn sẽ rất hào hứng Vui vẻ như lúc này trông có vẻ buồn bã Đình Dương thử hỏi mới biết Sáng nay bà nội đã dặn Môn rất nhiều việc Nếu không nghe lời Thì sẽ không phải là đứa trẻ ngoan Sáng chủ nhật Hoài thư dậy sớm, nhất vọng Cô ngắm đi ngắm lại mấy lần rồi Cẩn thận bỏ món quà của thầy Dương vào trong ba lô Đợi gần tới giờ Tới quán cà phê đã hẹn trước Môn được một người đàn ông tuấn tú Bế xuống xe Hoài thư ngạc nhiên khi nhìn thấy Người vừa dẫn Môn bước vào trong quán Trong lòng tự nhiên có cảm giác hụt hẳn Anh trai tôi bận nên nhờ tôi đưa môn đến. Vâng, cô đã ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi, vé tôi đã mua online, đúng giờ tôi sẽ đưa môn về. Cô mua mấy vé? Dạ, ba vé. Hôm nay tôi cũng rảnh, tôi đi theo chụp bánh cho cô và môn nha. Trên đường con bé kể, chỉ muốn chụp bánh với Hồng Hạc, Hải Minh cũng định hôm nay sẽ đưa con bé ra ngoài chơi, nên đi chung. Đình Dương đang gặp đối tượng xem mắt, Do ông nội đích tân sắp xếp, cô gái này là luật sư, ông nội rất thích, bảo anh tạo ấn tượng tốt với người ta. Nếu thấy hợp thì nhanh chóng tiến tới. Tôi có một đứa con gái, năm sau con bé sẽ vào lớp 1. Tôi biết, nếu kết hôn tôi cũng chưa muốn có con sớm. Để không lạc phí thời gian của nhau, tôi nghĩ chúng ta nên đưa ra những mong muốn cụ thể đối với đối phương. Anh muốn nói trước hay để tôi? Cô nói trước đi. Cả anh và tôi đều đang bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn. Về công việc lẫn tính cách, tôi thấy chúng ta có nét tương đồng Tôi có phải là kiểu phụ nữ thích nội trợ hay có suy nghĩ sau khi kết hôn phải tạm gác công việc sinh con, chăm lo cho gia đình. Cách từ chối của Đình Dương không có hiệu quả. Cô gái này chưa muốn sinh con, nên việc anh có con gái riêng không ảnh hưởng gì hết. Ngược lại còn thấy thoát được gánh nặng chuyện con cái. Đình Dương nhìn đồng hồ, nếu có hoài tư ở đây, Cô sẽ nghĩ ra cách giúp anh Giờ này chắc cô và Môn đã ở sở thú Anh Dương Anh có đang nghe tôi nói không tí? Tôi đang nghe Cô cứ tiếp tục Tôi thấy anh có vẻ không tập trung cho lắm Trên bãi cỏ Môn đang chăm chú với bức tranh của mình Hoài Thư ngồi làm mẫu cho con bé vẽ Thời tiết không quá oi bức Con bé ngồi trong chỗ mát mẻ Nên không bị say nắng Chị ơi xong rồi Xong rồi hả? Chị xem nào. Mùn rất có nàng khiếu vẽ. Mấy bức tranh của con bé bố cục và màu sắc rất hài hòa. Hoài thư không phải khen cho con bé vui, mà thật lòng thốt lên. Đẹp quá, còn có cả hồng hạt nè. Mùn nói vẽ tặng chị rồi đó nha. Dạ, chị có thích không? Chị rất thích. Em chụp cho chị một tấm ảnh đi. Chị qua với bản thân của chị. Hoài thư đưa điện thoại cho con bé. Hãy cho con bé. Rồi ngồi tạo dáng, môn chụp cho cô hai tấm Thì điện thoại có người gọi tới Vẽ mặt con bé lập tức có sự thay đổi Bố gọi cho em cô bé thông báo xong Giúp hoài thư nghe máy Cô chưa kịp chuẩn bị gì cả Bố rối vuốt vuốt chỉnh lại tóc Bố Môn đang vẽ tranh sao Dạ có vẽ xong rồi Bố xong việc chưa Bố xong việc rồi Bây giờ bố sẽ đến đón con Hoài thư không biết camera có đang hướng về phía mình hay không Hành động vuốt tóc của cô đã bị Đình Phong nhìn thấy Hải Minh mua kem xong quay lại mỉm cười đưa cho Hoài thư một cây kem ốc quế Vẽ mặt ngại ngùng nhận lấy của cô Làm cho người nào đó hiểu nhầm Hóa ra hành động bối rối vuốt tóc vừa rồi Là vì nhìn thấy Hải Minh Anh tiết lộ cho cô việc em trai mình chưa có bạn gái Buổi đi chơi chung ngày hôm nay Hẳn là hai người đã có nhiều cơ hội nói chuyện Chú ơi bố bảo xong việc rồi Bây giờ bố sẽ đến Môn tạm biệt bố xong trả điện thoại cho cô Thầy Dương sắp đến Vậy cô có nên đưa món quà đang giữ Trong ba lô cho thầy ấy luôn không Em trai thầy Dương đang ở đây Không biết có hiểu lầm gì hay không Hoài thư đang cần nhắc Thì Hải Minh khó xử nói Bệnh viện có ca khẩn cấp Cô có thể chờ với bé Môn Đến khi anh trai tôi tới được không Tôi phải đi ngay Vâng, tôi sẽ ở đây Anh cứ đi đi ạ Cảm ơn cô Hải Minh nhận được điện thoại dặn dò Môn vài câu Đi vội vàng tiến tới bệnh viện Chỉ còn Hoài Thư và con bé Cả hai vừa ăn kem vừa đợi Đình Dương tới Bất ngờ Môn chợt hỏi Chị có đem quà cho bố em không? Quà của bố em đang ở đây Môn có muốn chị bật mí một chút không? Con bé ké sát tay Vào ba lô của cô gật đầu Hoài thư lấy một chiếc hộp màu xanh đậm Hé mở cho Moon xem Làm dòng tầng bí Em thấy gì chưa? Dạ thấy rồi, quà của bố đẹp quá Chị phải mất rất nhiều thời gian đó Không biết bố Moon có thích không? Bố sẽ rất thích Bố bảo Moon Là bố rất thích ạ Lát nữa bố sẽ đến Chị tặng cho bố luôn nha Cô bé giống như sợ cô quên Thấy mình và chú được tặng quà Nhưng bố không có Sợ bố sẽ buồn 15 phút sau Đình Dương cũng tới, cách ăn mặc của anh hôm nay trông giống với lần lớp, mỗi lần đến tiết cô lại thấy Đình Dương mặc một bộ quần áo khác nhau, đốn tim nhiều nhất có lẽ là chiếc áo sơ mì màu rêu. Phương Hoa bảo cô theo đuổi Tây Dương, chuyện gì khác cô còn dám, nhưng chuyện này thì không dám. Chưa nói tới hoàn cảnh gia đình, chỉ riêng việc cô là sinh viên của anh, cô đã cảm thấy không tương xứng. Quý vị thân mến, Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Người vợ bản lĩnh được viết bởi tác giả An An. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục để theo dõi những tập truyện mới nhất. Và Tú Quỳnh rất hy vọng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Tú Quỳnh bằng cách nhấn mua ủng hộ những sản phẩm vòng phong thủy tâm linh giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ở link sản phẩm bên góc trái màn hình. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.